Sáu, Thiền Phát triển sự tập trung cùng nhận thức sáng suốt Ở Tây Tạng, từ Thiền có cùng nguồn gốc với từ làm quen với Vì thế khi Thiền, ta cố gắng tập cho bản thân quen với những cách nhận thức đúng đắn về thế giới Ta cũng cố gắng tập cho bản thân quen với cách nhận thức chính xác về thực tế để có thể từ bỏ mọi khái niệm sai lầm cùng các quan điểm tiêu cực. Thiền không phải là xua đuổi mọi ý nghĩ ra khỏi tâm trí để chìm đắm trong trạng thái trống rỗng. Một tâm trí trống rỗng chẳng có gì hấp dẫn cả. Các ý nghĩ có định hướng có thể giúp ta nhất là ở cấp độ đầu tiên của thiền. Sau đó, ta cần vượt qua được các giới hạn của khái niệm. Tuy nhiên, đó không phải là trạng thái trống rỗng của giấc ngủ. Nó là sự nhận thức trực tiếp, sáng suốt về thực tế. Trước tiên, ta phải lắng nghe sự hướng dẫn cách luyện thiền như thế nào và tập trung vào cái gì. Thiền không phải chỉ là ngồi xếp chéo chân và nhắm mắt. Thiền giúp tâm trí ta tập trung vào một đối tượng tích cực và nuôi dưỡng các quan điểm lành mạnh. Ta cần có được sự hướng dẫn của một sư phụ dày dạng kinh nghiệm để luyện thiền đúng cách. Thứ hai, ta cần suy nghĩ về những lời chỉ dẫn. Ta phải hiểu được một vấn đề trước khi làm quen với nó. Ta có thể thảo luận các bài giảng cùng với bạn bè, sư phụ của mình. Ta cũng có thể ngồi một mình trong tư thế thiền và suy ngẫm về chúng. Khi đã hiểu được một đề tài, ta có thể để nó thâm nhập vào tâm trí mình bằng cách luyện thiền, bằng cách tập cho tâm trí mình quen với những quan điểm, nhận thức nào đó, chẳng hạn như tình yêu thương dị tha hay nhận thức sáng suốt về thực tế, chúng sẽ trở thành một phần tự nhiên của ta. Có một tư thế luyện thiền, truyền thống, ngồi xếp chéo chân trên một miếng nệm, hai vai cân bằng, lưng thẳng đứng, như thể ta đang bị kéo lên từ đỉnh đầu vậy. Hai tay đặt trong lòng, ngay bên dưới rốn, Tay phải đặt bên trên tay trái, hai ngón tay cái chạm nhau. Hai cánh tay không được ép sát vào người, cũng không được chỏi ra phía trước quá, mà phải ở trong tư thế thả lỏng. Đầu hơi cúi xuống, miệng khép lại, lưỡi áp vào nướu trên. Mắt khẽ mở để khỏi buồn ngủ, nhưng không nhìn vào bất cứ thứ gì cả. mắt nhìn xuống tập trung vào đỉnh mũi hay mặt đất phía trước thiền được thực hiện hoàn toàn bằng sự tập trung của tâm trí chứ không phải bằng sự tập trung của thị giác vì thế ta không nên thử nhìn bất cứ thứ gì trong lúc luyện thiền tốt nhất ta nên luyện thiền vào buổi sáng trước khi thực hiện các hoạt động hàng ngày vì đó là lúc Tâm trí ta cảm thấy sẵn khoái, phấn chấn nhất. Bằng cách tập trung vào các quan điểm tích cực trong lúc luyện thiền vào buổi sáng, ta sẽ tỉnh táo, thư thái hơn trong suốt một ngày dài. Luyện thiền vào buổi tối cũng giúp xoa dịu tâm trí, thanh lọc đi những gì đã xảy ra trong ngày trước khi ngủ. Ban đầu, Thời gian luyện thiền không nên quá dài, hãy chọn khoảng thời gian phù hợp khả năng cũng như hoàn cảnh. Ta cần luyện thiền thường xuyên, vì sự tập luyện đều đặn rất cần thiết trong việc giúp ta làm quen với các quan điểm tích cực. Luyện thiền 15 phút mỗi ngày còn có hiệu quả hơn là luyện 3 giờ trong một ngày rồi nghỉ suốt một tuần. Vì động cơ là cái quyết định những gì ta làm, là tiêu cực hay tích cực, vì thế ta cần phải nuôi dưỡng một động cơ tốt trước khi luyện thiền. Nếu bắt đầu mỗi buổi luyện thiền với một động cơ mạnh mẽ, ta sẽ dễ dàng tập trung hơn. Vì vậy, một vài phút trước khi nhập thiền, ta nên nghĩ đến những lợi ích của thiền đối với bản thân cũng như người khác. Sẽ rất hiệu quả nếu trước khi luyện thiền ta nghĩ thật tốt biết bao nếu tất cả mọi người đều được hạnh phúc và thoát khỏi bất hạnh, đau khổ mình sẽ biến điều ấy thành hiện thực bằng cách chỉ cho người khác con đường giác ngộ Nhưng khi tâm trí mình vẫn u mê tâm tối thì mình còn không giúp được bản thân nói gì đến người khác Vì thế mình muốn hoàn thiện bản thân gột sạch mọi dẫn đục trong tâm trí và phát triển tiềm năng để có thể giúp đỡ mọi người. Vì lý do này, mình sẽ luyện thiền vốn là một bước đi không thể thiếu trên con đường giác ngộ. Phật giáo có rất nhiều phương pháp thiền. Về cơ bản, chúng được chia thành hai dạng. Dạng giúp đạt được sự thanh thản và dạng giúp Phát triển sự sáng suốt hay nhận thức sâu sắc Đức Phật từng dạy Các con nên biết rằng Dù ta đã từng dạy về nhiều trạng thái nhập thiền Nhưng chúng chỉ thuộc hai loại Là tạo ra sự thanh thản Và phát triển nhận thức sâu sắc trạng thái thanh thản vĩnh cửu trạng thái tĩnh lặng kéo dài là khả năng tập trung vào đối tượng của thiền với một tâm trí sáng sủa tĩnh lặng trong một khoảng thời gian như mong muốn với trạng thái thanh thản này tâm trí ta trở nên linh hoạt giúp ta có thể tập trung vào bất cứ đối tượng thiền nào mà mình thích dù chỉ trạng thái tĩnh lặng kéo dài không thôi thì không thể diệt trừ tận gốc các quan điểm tiêu cực, nhưng nó có thể làm suy giảm phần lớn sức mạnh cũng như ảnh hưởng của chúng. Khi nổi tức giận, sự đeo bám, lòng ích kỷ không xuất hiện, ta sẽ cảm thấy hòa hợp hơn với thế giới. Để tâm trí có được trạng thái tĩnh lặng kéo dài, ta phải giải thoát nó khỏi mọi nỗi lo lắng, định kiến, mối băng khoăn, sự sao lãng. Vì thế, để có được trạng thái này, ta sẽ luyện phương pháp thiền giúp tâm trí tĩnh lặng. Với nó, ta học cách tập trung vào đối tượng thiền. Đức Phật đã chỉ ra rất nhiều đối tượng thiền giúp ta phát triển được khả năng tập trung cao độ. Thiền về tình yêu thương là liều thuốc giúp điều trị cơn tức giận. Thiền về sự xấu xí là liều thuốc hữu hiệu của sự đeo bám. Ta cũng có thể luyện thiền về bản chất sáng sủa, nhận biết của tâm trí. Hình ảnh của Phật có thể là đối tượng của thiền. Ta hình dung ra hình ảnh của Phật trong tâm trí mình, rồi tập trung vào đó. Một trong các đối tượng chính thường được dùng để đạt được trạng thái tĩnh lặng kéo dài là Hơi thở Để luyện phương pháp thiền quan sát hơi thở, hãy ngồi thật thư giãn và hít thở bình thường. Đừng hít thở quá sâu hay đè nén hơi thở của mình. Cứ hít thở như bình thường, nhưng cần quan sát và trải nghiệm hơi thở. Hướng sự tập trung vào đỉnh mũi quan sát cảm giác của hơi thở khi bạn thở ra, hít vào. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn lo lắng khi bắt đầu hành thiền. Tâm trí ta giống như một con đường ở trung tâm thành phố New York. Có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều suy nghĩ. Thiền không phải là nguyên nhân gây ra sự rối ren. hỗn loạn này cho tâm trí ta. Thực ra, trước đó, tâm trí ta đã náo động rồi, nhưng vì nhận thức nội tâm của ta quá yếu, nên ta không nhận ra điều ấy. Tuy nhiên, sự náo động nội tâm này không phải là một cái gì đó quá ghê gớm hay đáng sợ. Thông qua sự tập luyện thường xuyên, tâm trí ta có thể tập trung tốt hơn và sự náo động sẽ biến mất. Sự chán nản và sao lãng là hai trở ngại chính của quá trình rèn luyện sự tập trung. Sự chán nản xuất hiện khi tâm trí mệt mỏi, và nếu không để ý, ta sẽ ngủ gật. Khi mệt mỏi, ta nên áp dụng phương pháp thích hợp để làm nó phấn chấn lên. Ta có thể tạm thời ngừng tập trung vào hơi thở hay đối tượng thiền. Để nghĩ về cái gì đó có thể khích lệ tinh thần chẳng hạn như tiềm năng trở thành Phật hay diễn cảnh được tái sinh với một cuộc sống hoàn hảo. Ta cũng có thể tưởng tượng ánh sáng đang bao phủ khắp căn phòng hay cơ thể mình. Cách này sẽ giúp tâm trí tỉnh táo hơn và xua tan đi sự chán nản. Sau đó, tập trung lại vào hơi thở. Những người mới bắt đầu nếu thường thấy buồn ngủ khi hành thiền nên rửa mặt trước khi thiền. Giữa thời gian luyện thiền, bạn cũng có thể nhìn ra đằng xa để làm cho tâm trí tỉnh táo. Sự sao lãng là một trở ngại lớn khác của quá trình tìm kiếm trạng thái tĩnh lặng kéo dài. Nó xuất hiện. khi tâm trí bị lôi kéo vào thứ mà ta gắn bó. Ví dụ, ta tập trung quan sát hơi thở được 30 giây, rồi tự nhiên sự tập trung của ta chuyển hướng sang thức ăn. Tiếp đó, ta nghĩ về những người thân, rồi đến việc mình sẽ đi đâu vào cuối tuần. Đó là những ví dụ điển hình về sự sao lãng. Ở đây, sự sao lãng khác với chia trí. Sự sao lãng hướng về những đối tượng mà mình gắn bó. Còn chia trí có thể phân tâm vào những thứ khác. Nghĩ về những lời người khác chỉ trích mình từ 5 năm trước trong lúc luyện thiền là một ví dụ của sự chia trí. Một ví dụ khác là nghĩ về các phẩm chất tốt đẹp của Phật Trong khi lẽ ra mình nên tập trung quan sát hơi thở. Sự sao lãng là dấu hiệu cho thấy tâm trí quá phấn khích. Do đó liều thuốc hữu hiệu dành cho nó là nghĩ đến những gì buồn bã ít phấn khích hơn. Ta có thể suy ngẫm về tính tạm thời về những khía cạnh xấu xí của cái mình gắn bó hay nỗi khổ đau luân hồi. Sau đó ta có thể tập trung lại vào việc quan sát hơi thở. Sự quan tâm cùng sự tỉnh táo nội tâm là hai yếu tố giúp ta ngăn chặn và đối phó với tình trạng chia trí, sao lãng, chán nản. Với sự quan tâm, ta luôn ghi nhớ đối tượng của thiền, hơi thở. Sự quan tâm hay trí nhớ của ta về hơi thở quá mạnh đến nỗi các ý nghĩ mông lung khác không thể thâm nhập vào tâm trí. Để đảm bảo rằng mình không bị sao lãng, chia trí hay chán nản, ta có thể dùng sự tỉnh táo nội tâm để kiểm tra xem mình có còn tập trung vào đối tượng thiền không. Sự tỉnh táo nội tâm giống như một thám tử. Nó thường xuyên xuất hiện và lặng lẽ quan sát xem tâm trí ta có còn tập trung vào hơi thở. hay đã rong chơi đâu đó. Sự tỉnh táo nội tâm cũng theo dõi xem sự tập trung của ta vào hơi thở có lỏng lẻo, hời hợt hay không. Nếu sự tỉnh táo nội tâm thấy ta vẫn còn tập trung, ta tiếp tục thiền. Nếu thấy ta bị chia trí, chán nản, sao lãng, nó sẽ cảnh báo ta, giúp ta tập trung lại vào đối tượng thiền, hoặc Ta có thể áp dụng phương pháp đối phó với sự chán nản và sao lãng đã được đề cập ở trên. Kiên nhẫn là một yếu tố khác cần thiết cho sự phát triển của trạng thái thanh thản. Ta cần chấp nhận con người thật của mình và phải có được sự tự tin cũng như quyết tâm để làm cho tâm trí mình thanh thản hơn. nếu gây áp lực cho bản thân và mong muốn có được kết quả ngay lập tức thái độ ấy sẽ cản trở việc rèn luyện của ta ngược lại nếu lười biếng ta sẽ chẳng tiến bộ ta cần phải cố gắng nhưng cũng cần thư giãn không gây căng thẳng áp lực cho bản thân sự sáng suốt đặc biệt sự sáng suốt đặc biệt chính là nhận thức sâu sắc đúng đắn về đối tượng của thiền kết hợp với sự tập trung của trạng thái tĩnh lặng kéo dài để có được nó ta cần phát triển khả năng phân tích đối tượng thiền phương pháp thiền tĩnh lặng tâm trí nhấn mạnh đến sự phát triển của trạng thái tĩnh lặng kéo dài còn phương pháp thiền phân tích là công cụ giúp ta có được sự sáng suốt đặc biệt tuy nhiên ta cũng có thể luyện phương pháp thiền phân tích để phát triển trạng thái tĩnh lặng kéo dài và phương pháp thiền tĩnh lặng tâm trí để đạt được sự sáng suốt đặc biệt thật ra nhận thức sâu sắc sáng suốt là sự kết hợp của phương pháp thiền phân tích với trạng thái tĩnh lặng kéo dài Khi luyện phương pháp thiền phân tích, ta không nhất thiết phải suy nghĩ liên tục. Sự suy nghĩ liên tục có thể khiến tâm trí ta bị náo động, hỗn loạn. Thay vào đó, bằng cách hiểu rõ về đối tượng thiền, ta sẽ trải nghiệm được nó trọn vẹn. Ta không cần phải đắm chìm trong những ý nghĩ lan man, rời rạc trong lúc luyện phương pháp thiền phân tích. Ta có thể sử dụng những ý nghĩ tinh tế, phức tạp hơn để giúp bản thân nhận thức đúng đắn về đối tượng thiền. Sau đó, ta sẽ tập trung vào cái mình nhận thức để làm nó cụ thể hơn và đưa nó vào tâm trí. Cuối cùng, sự hiểu biết dựa trên khái niệm của ta sẽ trở thành trải nghiệm trực tiếp. Do đó, kết quả cuối cùng của phương pháp thiền phân tích là sự trải nghiệm trực tiếp. Trong bài kinh giảng cho Kassyapa, Đức Phật từng nói: "Ôi, Kassyapa, giống như lửa xuất hiện khi hai thanh củi được chà sát vào nhau, sự sáng suốt xuất hiện từ sự hiểu biết của ý niệm. Giống như ngọn lửa cháy to hơn và thiêu rụi tất cả củi" Sự sáng suốt cũng phát triển và đốt cháy sự hiểu biết của ý niệm. Phương pháp thiền phân tích có hai dạng cơ bản. Ở dạng thứ nhất, mục đích của ta là thay đổi các quan điểm, hành vi. Ví dụ, khi luyện thiền về tình yêu thương, ta thay đổi quan điểm của mình từ tức giận hay giận dưng thành lòng yêu thương chân thành. Ở dạng thứ hai, ta phân tích đối tượng thiền để hiểu và nhận thức đúng về nó phương pháp thiền suy ngẫm về tính tạm thời và hư vô là ví dụ điển hình ở dạng thứ nhất của phương pháp thiền phân tích ta tìm cách thay đổi quan điểm hành vi khi ta thiền về tình yêu thương đối tượng của thiền là người khác ta nghĩ đến lòng tốt mà họ dành cho mình trong quá khứ hiện tại tương lai hiểu rằng người khác cũng muốn được hạnh phúc tránh khổ đau như mình ta sẽ suy ngẫm về điều diệu kỳ khi họ có được niềm hạnh phúc đích thực khi các ý nghĩ này trở nên lớn mạnh tâm trí ta sẽ ngập tràn tình yêu thương chân thành dành cho tất cả mọi người một cảm giác mãnh liệt mong muốn mọi người khác được hạnh phúc xuất hiện trong ta khi đã có được quan điểm yêu thương bằng cách luyện thiền phân tích ta có thể duy trì trải nghiệm sâu sắc của tình yêu thương bằng cách thiền tĩnh lặng một số người có thể tiếp tục luyện thiền về tình yêu thương để có được trạng thái tĩnh lặng kéo dài khi suy ngẫm về tính tạm thời Phương pháp thiền phân tích giúp ta hiểu được bản chất phù du, tạm thời của thế giới đang sống. Ta có thể suy ngẫm về tính chất của cái mà mình gắn bó, như âm nhạc chẳng hạn. Giai điệu nào cũng có phần bắt đầu, phần giữa và phần kết thúc. Nó không kéo dài mãi mãi, dù có kéo dài đi nữa, nó cũng liên tục thay đổi. Mỗi âm thanh chỉ tồn tại trong giây lát. Ngay cả trong khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi ấy, nó cũng thay đổi. Khi suy ngẫm kỹ hơn về tính tạm thời, ta hiểu rằng vũ trụ này luôn thay đổi, chuyển động không ngừng. Dù trong nhận thức của ta, nó dường như chắc chắn cố định, nhưng thật ra nó luôn thay đổi. Hiểu được điều này, giúp ta tránh được sự gắn bó cùng nỗi đau khổ gắn liền với nó Nhận thức được tính tạm thời ta sẽ trân trọng mọi thứ và tận hưởng chúng trọn vẹn. Khi chúng biến mất ta sẽ không cảm thấy tiếc thương đau khổ Nhận thức này sẽ giúp xoa dịu sự náo động của tâm trí trong cuộc sống hàng ngày Khi luyện thiền về tính hư vô, ta phân tích bản chất cơ bản của mọi người, cũng như mọi hiện tượng. Như đã được mô tả ở chương về sự sáng suốt, ta tìm hiểu xem liệu những giả định về cách mọi người và hiện tượng tồn tại có đúng không. Khi phân tích kỹ lưỡng, ta sẽ thấy họ và chúng không hề có sự tồn tại chắc chắn như mình từng nghĩ. Nhờ đó, ta sẽ nhận thức đúng đắn về sự hư vô. Để có được nhận thức sáng suốt về tính hư vô, ta cần kết hợp sự hiểu biết đúng đắn về nó với trạng thái tĩnh lặng kéo dài. Sự kết hợp này giúp tâm trí ta duy trì được sự tập trung vào tính hư vô trong một thời gian dài. Bằng cách tập trung vào thực tế như thế này, Mọi dẫn đục trong tâm trí ta sẽ được thanh lọc gột rửa sạch sẽ. Mọi đề tài được thảo luận trong cuốn sách này đều có liên quan đến thiền. Ta có thể luyện phương pháp thiền phân tích, suy ngẫm về luật nhân quả cũng như hiện tượng tái sinh để hiểu được hoạt động của chúng. Bằng cách suy ngẫm về lòng tốt của người khác và mặc tiêu cực của lòng ích kỷ ta sẽ tỏa ra tình yêu thương đồng thời mong muốn giúp ích cho người khác Nói tóm lại mọi điều Đức Phật đã giảng dạy là nguồn thức ăn của thiền Cả phương pháp thiền tĩnh lặng tâm trí lẫn phương pháp thiền phân tích đều quan trọng Nếu chỉ có được khả năng tập trung ta sẽ không phân tích đúng các đối tượng của thiền, chẳng hạn như sự hư vô, và vì thế không thể tận diệt được sự vô minh. Ngược lại, nếu nhận thức đúng về tính hư vô, nhưng lại không thể tập trung vào nó, thì nhận thức ấy sẽ không có tác động sâu sắc đến tâm trí ta, và sự vô minh vẫn tiếp tục tồn tại. khi kết hợp được trạng thái tĩnh lặng kéo dài với nhận thức sâu sắc sáng suốt ta sẽ bước đi vững vàng trên con đường dẫn đến sự giải thoát